Độc dược phòng bán vé. Tác giả Ức cẩm. Chương 44. Mạch Nhiên mạnh mẽ nhìn Thẩm Lâm Kỳ một cách đầy nghi ngờ, không biết liệu có phải anh đã cài thiết bị định vị trên người cô không. Bằng không sao anh biết cô tới đây? Không thể, tuyệt đối không phải là duyên phận mà là nghiệt duyên, nhất định là nghiệt duyên. Mạch Nhiên vẻ mặt đau khổ giải thích A Triết, hai người họ đều không phải anh rể. Vậy anh rể là ai? A Triết chớp mắt hỏi. Bích hỏi bất ngờ, Mạch Nhiên nhìn hoàng tề và thẩm công tử, cuối cùng thở dài nói. Anh rể em còn đang trên đường đầu thai. A Triết ngơ ngác nhìn Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nghĩ bây giờ đầu óc a chết nhất định không thể lý giải được đầu thai là cái gì. Cũng may hoàng tề đứng một bên lên tiếng. "Vệ nhân hiện tại cần nghỉ ngơi, nếu như hai vị không có chuyện gì nữa mời trở về." Vừa nghe cô phải đi về, a chết lập tức cuống lên, "Không muốn, không muốn, em muốn ở cùng chị." Mạch Nhiên chỉ có thể cầu xin hoàng tề Bác sĩ, tôi chỉ vừa mới vào thăm một lát, có thể thêm chút thời gian nữa không? Hoàng Tề nét mặt dịu đi có ý hòa hoãn, thế nhưng sau khi nhìn về phía Thẩm công tử, hắn không lưu tình chút nào mà nói: "Người nhà thì được, nhưng người ngoài thì không được." Hắn ta ám chỉ Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên trợn mắt nhìn hắn. Lúc này cô đã nhìn vị bác sĩ kiêu ngạo này bằng con mắt khác xưa. Dù sao trên đời này người có thể đối đầu gay gắt cùng Thẩm Lâm Kỳ thực không nhiều, chỉ vậy cũng đủ khiến Bạch Nhiên bội phục Hoàng tề sát đất. Thẩm Lâm Kỳ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, anh cười nhạt một tiếng. Ở đây có thể có người ngoài, nhưng chắc chắn không phải tôi. Ồ, vẫn còn ngao ngược sao? Mạch Nhiên nhìn hoàng tề, sắc mặt hắn kém đi rất nhiều. Tôi là bác sĩ phụ trách bệnh nhân Bạch Triết, chẳng lẽ tôi còn là người ngoài? "Khó mà lo được, bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ." Lời này của thẩm công tử rõ ràng là ám chỉ, thêm anh vào cũng không nhiều, bớt anh đi cũng không phải là ít. Nếu như không muốn phải quấn gói thì đừng có nhiều lời vô ích như vậy. Thế nhưng hoàng tề hoàn toàn không bị Thẩm Lâm kì uy hiếp, ngược lại hắn cười nhạt. Chuyện đó cũng không đến lượt người ngoài như anh lo. Bầu không khí thoáng cái căng thẳng hẳn lên, Bạch Chiết sợ đến nỗi trốn phía sau Mạch Nhiên, giật tay áo cô hỏi: "Chị, anh rể hai người bọn họ cãi nhau sao?" "Đã bảo không phải anh rể, cả hai đều không phải." Mạch Nhiên nhất thời kích động, bất chấp tất cả, chỉ tay vào hai người bọn họ nói: "Cái gì mà người ngoài với người trong? À chết là em trai em, không phải em trai hai người. Ở đây không cần hai người, phiền ra ngoài cho em, ai dám làm a chết sợ hạ em sẽ không để yên." Mạch Nhiên trong lòng nghĩ đây hình như là lần đầu tiên bày ra khí thế cường công trước mặt Thẩm công tử. Thế cho lên Thẩm Lâm Kỳ và hoàng đế ngừng lời chuyện cùng quay đầu nhìn về phía cô, một trận im lặng. Hai người bọn họ đi ra ngoài. Gì thế này? Võ ra lúc Bạch Nhân khởi phát ra uy lại có thể như cọp sao? Bạch Nhân kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này có lên nhiều lần thị uy trước mặt Thẩm công tử, cho anh khỏi phải thấy cô yếu đuối mà hành hạ. Lúc này A Chiên mới kéo tay áo cô nói: chị chỉ đối xử với hai anh rể thật dữ. Mạch Nhiên thiếu chút lửa thổ huyết, đã nói không phải anh rể lại càng không phải hai anh rể. Trời ạ, rốt cuộc là ai dạy đứa trẻ này như vậy? Mạch Nhiên thật muốn từ từ dạy bảo lại A Chiết. Trong tình huống hối không kịp này, Mạch Nhiên vẫn ngồi nói chuyện với A Chiết tới nửa đêm. Lúc đầu A Chiết rất thích thú kể cho cô những chuyện về mọi người ở đây, nói đến mệt mỏi. Bệnh nhân dỗ mãi A Chiết mới lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Sau khi thấy A Chiết ngủ say rồi, cô cuối cùng mới an tâm rón ra rón rén đi ra ngoài. Cửa bệnh viện đã đóng chặt để bệnh nhân nghỉ ngơi, lúc này đừng lối đến người nhà bệnh nhân mà ngay cả bác sĩ và y tá cũng rất ít được tự do ra vào. Mạch Nhiên đưa tay lên xoa bụng, cầm túi bánh mì định ra một góc không người để ăn một chút, không muốn để bị bắt tại trận. Tuy rằng bệnh viện buổi tối ít người, nhưng dù sao Mạch Nhiên cũng là người của công chúng, ngộ nhỡ bị bắt gặp và dáng vẻ nghèo khổ ngồi gặm bánh mì thì thật không hay. Để tránh cho sáng mai trên các tờ báo giải trí lớn xuất hiện tiêu đề: Nữ diễn viên nổi tiếng khổ sở ăn bánh mì ở bệnh viện lúc nửa đêm. Cô đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác, nhanh chóng cắn miếng bánh mì. Bỗng nhiên phía sau có người lên tiếng. "Thẩm Lâm Kỳ, sao anh ta còn chưa đi?" Bạch Nhiên lúc đó miệng bánh mì bị Thẩm Lâm Kỳ làm cho giật mình nghẹn ứ lại trong họng. "Em sao thế?" Thẩm Lâm Kỳ thấy cô có vẻ không bình thường liền hỏi. Cô quay lưng về phía anh. Cô sợ úp mặt vào thùng rác, nghẹn đến đỏ bừng mặt mũi, nước mắt lúc mũi với nước bọt tràn ra. Không biết bao nhiêu mất mặt, vậy mà người gây ra tai họa còn không cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn tiến đến gần cô. Mạch Nhiên sợ anh thấy bộ dạng mình như vậy sẽ vô cùng mất mặt, quá mất mặt, cho nên liền lập tức quay lại lao vào người Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ cứng đờ Em đừng nói. Mạch Nhiên vùi đầu chôn chặt trong ngực Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ quả nhiên không nói nữa, cô ở trong lòng anh ngọ nguậy liên hồi, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy hình như đã lâu sạch sẽ mồm rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Lập tức cô thấy anh đang cười cười. "Lau khô rồi chứ?" Anh hỏi. Vậy mà vẫn phát hiện ra. Mạch nhiên ha hạ cười gượng hai tiếng. À, ha ha, chắc vậy. Khóe miệng vẫn còn. Anh rất nghiêm túc chỉ vào miệng cô. Đâu? Mạch nhiên vô thức đưa tay lên sờ. Bên trái. Ở đây. Phía dưới. Đây. Đây. Bên cạnh chuun lửa. Rốt cuộc ở đâu? Bạch Nhiên không nhịn được sờ loạn, sau đó tay bị anh bắt lấy. Ở đây. Anh phủ lên môi cô. Lần trước là mì ăn liền, lần này là bánh mì. Tại sao tốt xấu gì cũng bị bại lộ trước mặt anh? Bạch Nhiên bất lực, thế nhưng anh một chút cũng không ngại ngùng thậm chí nắm cổ tay của cô đẩy cô lại phía tường, không kiêng nể gì mà áp sát người cô. Không biết là do đói hay là do bị hôn, mảnh niên chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, hai chân luẫn ra, người dán lên tường, thiếu chút nữa tê liền ngã khuỵu xuống. Thế nhưng thân lưng lại bị anh nâng lên, cảm giác lúc bàn tay anh đụng vào eo khiến não bộ cô như ngắn lại, không nghĩ được gì chỉ thấy trong ngực như có trống đập, ý loạn tình mê. Cô lại vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Môi hôn càng sâu, cô không biết có phải là vì giữa cô và anh vẫn còn thiếu một câu nói chính thức, cho nên mỗi một hành động mới tạo lên cảm giác đặc biệt hưng phấn đến thế hay không. Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ giữa hai người, bất kể là cãi nhau hay đấu khẩu, tất cả đều lần lượt hiện lên trước mắt cô. Bạch Nhiên cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình đang dần sụp đổ, chỉ thiếu chút nữa sẽ không còn chút nào. Bất ngờ, cửa phòng bệnh viện đối diện mở ra. À, Chiết Dật mình nhìn hai người bọn họ, tự nhủ nói. Hóa ra người mặc quần áo đen mới là anh già. Tâm tình mới khơi dậy trong nháy mắt sụp đổ. Mạch Nhiên đen mặt khiến cho A Chiết rùng mình. Không hiểu sao, cô có cảm giác em mình hình như tình trạng bệnh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hết chương 44. Chương 45. Sau khi đi bệnh viện thăm Bạch Chiết về, Mạch Nhiên lại ngập đầu với công việc quay tiếp tình yêu tới. Nội dung bộ phim đã bước vào phần chính. Tiểu Thất vì muốn giữ ấm cho Đỗ Như Phong mà tiêu hao hết năng lượng. Đến khi đoàn cứu hộ tới nơi, bác sĩ xem xét xong liền thông báo Tiểu Thất không thể cứu chữa. Đỗ Như Phong vô cùng đau lòng, lúc ấy hắn ta đã rơi lệ. Ngay trong lúc hắn đang hoài hận, ánh mặt trời bừng lên, chiếu sáng toàn bộ khe núi. Hệ thống vận hành trong cơ thể Tiểu Thất tiếp nhận được năng lượng mặt trời liền bắt đầu hoạt động trở lại. Cô chậm rãi mở mắt tất cả mọi người ở đây bị làm cho kinh hoàng. Ông bác sĩ vừa rồi nói tiểu thất đã qua đời lúc này mặt ngây ra như phỗng. Thiếu Chuân Lượng ngã khuỵ trên mặt đất. Duy nhất chỉ có Đỗ Như Phong vui mừng đến độ phát khóc, hắn ta ôm chặt lấy tiểu thất. Ôm. Hành động này không được cài đặt trong chương trình lão bộ của tiểu thất, nhất thời cô luống cuống không biết nên làm thế nào, chần chừ một lát cô cũng giơ tay ra ôm lấy Đỗ Như Phong. Sau này không bao giờ được rời khỏi tầm mắt anh nghe không? Đỗ Như Phong bá đạo ra lệnh, khắc sâu vào lão bộ của tiểu thất, cô trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Tình yêu dường như lúc ấy đã bắt đầu lấy sinh giữa con người và cỗ máy nhân tạo này, kỳ tích đã xuất hiện. Bất ngờ ngay lúc ấy, một người đàn ông bí hiểm xuất hiện phía sau bọn họ. Người này tên là Ngải Trạch, chính là một nhà khoa học đến từ tương lai. Sau khi hắn ta phát hiện ra sự lầm lẫn của cỗ máy thời gian làm cho 9527 bị quay về quá khứ, hắn ta đã quay về đây để tìm lại tiểu thất. Ngải Trạch nội dụng thiết bị mang từ tương lai đến muốn dùng phương thức điều khiển tự động từ xa để phông chế tiểu thất khiến cô rời khỏi Đỗ Như Phong để tự động quay lại nhưng mà lúc hắn ta chuẩn bị khởi động thiết bị thì Đỗ Như Phong lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm những thủ hạ dưới chướng của cha hắn muốn là các nguyên lão tận tâm đã lên kế hoạch cướp đi sản nghiệp nhà họ Đỗ bày ra vụ tai lạn giả Hồng muốn hại chết Đỗ Như Phong chứng kiến Đỗ Như Phong gặp nguy hiểm Tiểu Thất bỗng đột ngột thoát khỏi chương trình đã lập trình sẵn, phi thân ra bảo vệ Đỗ Như Phong. Ngài Trạch Chánh Kinh hắn biết rõ người máy số hiệu 9527 này không hề giống với những người máy hắn đã từng gặp qua. Thế nhưng rõ ràng hắn dùng chip để chế tạo lên đại lão, như vậy làm sao mà có thể phát sinh tình cảm? Ngài Trạch cảm thấy thật khó tin, đồng thời cảm thấy vô cùng hứng thú với Tiểu Thất. Hắn buông tha Tiểu Thất, không bắt cô về theo kế hoạch lưỡng mà trái lại, hắn hóa thân thành một thương nhân trẻ tuổi, tiếp cận Đỗ Như Phong và Tiểu Thất, muốn tìm cơ hội nghiên cứu kỹ Tiểu Thất. Nhưng việc này của Ngải Trạch đã khiến Đỗ Như Phong hiểu lầm giữa hắn và Tiểu Thất có mối quan hệ không bình thường, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh đố kỵ. Từ đó hiểu lầm cũng xảy ra. Tạp phim này phát sóng, khán giả lập tức lên tiếng Không ít người kêu than rằng đã bị biên kịch ngược. Trên diễn đàn, mọi người đều lo lắng cho Tiểu Thất và Đỗ Như Phong. Liệu có xảy ra bi kịch hay không? Người và robot có thể sống cùng nhau. Biên kịch lại đào một cái hố rồi. Trên mặt hố để đám cỏ hài kịch lừa biệp chúng ta nhảy vào cái hố bi kịch. Gì vậy? Tiểu Thất và Đỗ Thiếu cuối cùng không đến được với nhau à? Wow! Wow! Tôi không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Bình luận kéo đến ùn ùn, Mạch Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tiến độ bộ phim này. Vốn là người trong cuộc, cô hiểu rõ nội dung phim hướng tới cái gì. Con người và robot vốn dĩ sẵn không thể có kết cục mỹ mãn, cho nên bộ phim này chắc chắn sẽ là kết cục rất bi đát. Nhưng liệu khán giả có chấp nhận kết thúc như vậy không? Tiền lệ đạo có rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Lúc đầu ra mắt rất được lòng khán giả, nhưng sau đó vì không phải happy ending nên bị khán giả la ó rất nhiều. Mạch Nhiên rất lo tình yêu tới cũng sẽ chịu chung số phận. Không chỉ có mình Mạch Nhiên lo no lắng mà ngay cả tổ biên kịch cũng đưa ra vấn đề này lúc họp đoàn phim. Liệu khán giả có thể chấp nhận được chuyện này không? Đối mặt với vấn đề lan giải này, Đường Vân Đạt vẫn kiên trì giữ vững lập trường. Chúng ta ngay từ đầu đã xác định bộ phim này không đơn giản chỉ là hài kịch, khiến khán giả cười là mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng phải khiến cho khán giả nhớ kỹ về bộ phim mới thật sự đạt tới yêu cầu cao nhất. Mọi người không nên mất đi lòng tin, nếu như mọi việc xử lý thỏa đáng, tất cả thuận theo tự nhiên thì cho dù là bi kịch cũng sẽ khiến khán giả cảm thấy đây là bi kịch tràn ngập hạnh phúc. Mạnh Nhiên bội phục Tưởng Vân Đạt, hắn ta trở thành đạo diễn hàng đầu đúng là có tài năng hơn người. Hắn có cái nhìn nhận riêng đối với tác phẩm của mình, những gì đã định liệu trước sẽ thường không thay đổi. Đây mới đúng là một đạo diễn thành công và cố chấp. Dưới sự kiên định của Tưởng Vân Đạt, bộ phim tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định. Mặc dù trên mạng mọi người đều phản đối bi kịch nhưng lượng rát tinh gửi xem vẫn không ngừng tăng. Lúc lội dung bộ phim bước vào 2 tập cuối cùng, tình yêu bắt đầu lệ sinh. Chương trình kè đặt cho tiểu thất lúc đầu đã bị làm rối loạn liên tục xảy ra sự cố Cùng lúc đó Ngài Trạch cũng phát hiện sự khác thường của tiểu thất vì không muốn tiểu thất bị hư hại sẽ mất đi giá trị nghiên cứu Hắn lần này kiên quyết mang tiểu thất trở về tương lai. Thế nhưng tiểu thất chống lại sự khống chế của Ngài Trạch, cho nên chip trong đại lão bị hư hại. Cuối cùng, Ngài Trạch phải đem toàn bộ sự thật nói cho Đỗ Như Phong biết, hy vọng hắn có thể chủ động buông tha quyền sở hữu tiểu thất để cô trở về tương lai. Mâu thuẫn giằng xé nội tâm, Đỗ Như Phong quyết định chịu đựng đau khổ buông tha tiểu thất. Anh cô lén tình cảm trong lòng ra mệnh lệnh với tiểu thất. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tiểu thất lần đầu tiên đau khổ như vậy, ngài trai kiểm tra sóng điện trong cơ thể cô, phát hiện ra lúc này cô giống như con người đang khóc. Việc này khiến cho hắn vô cùng khiếp sợ. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hắn cảm động như vậy với một robot. Cuối cùng hắn quyết định trì hoãn việc nghiên cứu tiểu thất để cô và Đỗ Dưu Phong gặp mặt lần cuối. Trong lúc hai người bọn họ đang ôm nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, ngài Trạch xuất hiện mang tiểu thất nhập vào dòng tụ trường. Tình yêu tới rồi lại đi, chỉ còn lại trong nỗi nhớ. Cho dù là thời đại nào, duyên phận cuối cùng cũng có thể vượt qua thời gian, nằm lên kỳ tích của tình yêu. Mặc dù từ nay về sau vĩnh viễn không được gặp lại nhau, thế nhưng chỉ ít bọn họ đều biết rằng trong lòng người kia đều mang ký ức có hình bóng của đối phương, tiếp tục sống thật tốt. Như vậy là đủ. Tập cuối của bộ phim lên sóng, lượng rát tinh tăng tróng mặt. Cho dù kết cục không mỹ mãn này khiến khán giả có phần tiếc lưới, nhưng trong lòng lại cảm giác không diễn tả được. Có người bình luận, đây là kết cục không hoàn mỹ, giống như là tượng vê lốt cục tay, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vẻ đẹp chấn động lòng người. Cũng có người nói, bộ phim này hoàn toàn không giống với những bộ phim thần tượng trước. Nó vượt qua cả định nghĩa phim thần tượng bình thường, đạt tới đỉnh cao của tình yêu thương. Diễn xuất của diễn viên Lam Lữ càng khiến cho bộ phim truyền đạt ý nghĩa thêm mạnh mẽ. Bộ phim hoàn toàn có khả năng trở thành một hiện tượng trong lịch sử phim thần tượng trong nước. Còn có người nói, lần đầu tiên nếm thử mùi vị bi kịch, hóa ra cũng không đến nỗi có gì khó chấp nhận. Lời thoại cuối cùng kia, tôi tin tưởng một ngày nào đó kỳ tích sẽ để cho bọn họ lần thứ hai gặp lại. Những lời khen ngợi này đã xua tan đi lo lắng của mọi người về kết thúc bi kịch của bộ phim. Toàn bộ đoàn làm phim đều chìm ngập trong bầu không khí vui mừng. Phía nhà sản xuất bắt đầu mở tiệc mừng công. Mạch Nhiên cuối cùng cũng không còn bận rộn, Liên Gia thông cảm với khổ cực của Mạch Nhiên thời gian qua, liền xin cho cô 2 ngày nghỉ. Mạch Nhiên mừng rỡ như điên, về nhà suốt đêm chơi game, đi đánh phố bạn. Cô chơi suốt mấy giờ, từ ải thứ nhất đến ải thứ hai, lại từ ải thứ hai đến ải thứ ba dật dật và mới gặp được boss, nhìn boss từng chút từng chút một hết dần máu. Bỗng nhiên chuông cửa reo lên. Lúc đó Mạch Nhiên phẫn lộ, ai mà sát phong cảnh như vậy? Đúng thời điểm mấu chốt lại đến, đánh chết Mạch Nhiên cũng không ra mở cửa. Cô có tai như điếc, tiếp tục đối phó boss, mắt thấy máu của boss từ 100 đến 8% rồi lại lên 50% xuống 20%. Chuông cửa vẫn còn không ngừng kêu. Một lát sau, chuông điện thoại bàn cũng reo, rồi lại đến điện thoại di động. Mạch Nhiên trong lòng phiền muộn, không cẩn thận một chút, cô đã không thoát được sự công kích của boss và chết. Các đồng đội còn lại chiến đấu một lát sau, boss cũng chết làm rơi ra một chiếc nhẫn cực phẩm. Mạch Nhiên là âm hồn cho lên mất đi tư cách lĩnh thủ ông chỉ có thể trơ mắt ra nhìn trang bị cực phẩm rơi vào túi của đồng đội khác. Tâm tình này thật không tốt chút nào. Chuông cửa vẫn còn đang reo lên, Bạch Nhiên nghiêm mặt, mặt đằng đằng sát khí đứng dậy ra mở cửa. Mặc kệ là ai, dù là một nhân viên chuyển phát, hôm nay cô cũng phải cầm chuột đánh chết hắn. Trong lúc Bạch Nhiên còn đang đau lòng vì chiếc nhẫn kia, cô mở cửa chuẩn bị sống chết với cái tên ngoài kia thì một người nhanh chóng lao vào ôm lấy cô. Tí tí. A Chiết mặt nhiên chấn kinh. A Chiết vốn ở bệnh viện sao lại xuất hiện trước cửa nhà cô? Là ai đưa ló đến? Cô ôm A Chiết, ngẩng đầu thấy phía sau Thẩm Lâm Kỳ thân thái tự nhiên, hai tay đút túi quần. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Hết trường 45 Trường 46 Lúc mới bắt đầu tham gia bộ phim Mạch nhiên có đến bệnh viện thăm bạch triết Cô nhớ rõ bác sĩ có nói Tình trạng của A triết đang tiến chuyển rất tốt Nếu cứ tiếp tục như vậy Có thể sẽ xuất hiện kỳ tích Mạch nhiên hiểu 2 chữ kỳ tích Giữa hiện thực và lầy Vô còn vô cùng xa vời Miêu nói như vậy không có nghĩa là không có hy vọng, đối với người đã từng tuyệt vọng như cô, đây đã là chuyện vô cùng tốt rồi." Thẳng Thánh mà nói, ba năm nay suy nghĩ về cuộc sống của cô đã thoáng hơn rất nhiều. Cô hiện tại đã không còn lo lắng bệnh tình của A Triết có thể khỏi được hay không, cô nghĩ chỉ cần A Triết có thể tiếp tục sống, vô ưu vô lo suốt quãng đời còn lại, không như trước kia phát cuồng chạy trốn thậm chí đòi tự sát, đối với cô như vậy đã là tốt lắm rồi. Niệm có phải ông trời thấy cô yêu cầu không quá cao cho nên sớm cho cô được toại nguyện. Tinh thần A Chiết mỗi ngày một tốt lên, thậm chí vài ngày trước lúc cô đến thăm bác sĩ còn đề nghị cô nếu A Chiết duy trì tình trạng như hiện tại thì cô có thể đưa A Chiết ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, khả năng có thể giúp ký ức và trí lực của A Chiết khôi phục. Nghe bác sĩ nói vậy, bệnh nhân mừng rỡ như điên. Sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn luôn suy nghĩ muốn đưa A Chiết đến những nơi đã từng trải qua. Tuy nhiên, thủ tục xin ra viện ở đây rất phức tạp, bệnh nhân nhiều lần tới xin mà vẫn chưa được cho phép. Lúc cô làn lòng thì thẩm công tử thần thông Quảng Đại lại đưa Bạch Chiết ra tận cửa nhà cô. Nói xem, cô sao có thể không giật mình được, sao có thể không chấn động? Sao có thể không điên cuồng lên? Lúc ấy, Mạch Nhiên chỉ hận không thể nhào tới ôm lấy thẩm lâm kỳ mà khen ngợi. Anh thật là có thế lực, còn có thể bảo lãnh xuất viện, thật là siêu. Nhưng mà bởi vì cô quá mức kích động cho lên đã quên mất không nghĩ đến nguyên nhân tại sao thẩm lâm kỳ làm vậy. Mãi đến khi A Chiết kéo tay cô, hưng phân nói Tỷ tỷ! Anh rẻ lối muốn dẫn A Chiết đi công viên Hải Dương. Lúc ấy Mạch Nhiên mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu Quỷ Lai lúc nào cũng gọi anh rẻ trôi chảy như vậy, không phải là bị ai đó dạy chứ? Mạch Nhiên nheo mắt, cảnh giác quan sát Thẩm Lâm Kỳ. Anh thản nhiên đứng đó không có một chút giật mình, nhưng rõ ràng trên đầu lóe lên mấy chữ ra vẻ đạo mạo mặt người dã thú. Ngại vì có A Chiết ở đây, Mạch Nhân quyết định lén giận, tạm thời không vạch trần quy kế của anh. Mạch Nhân nói: "A Chiết ngoan, tí tí đưa em đi vườn bách thú xem sư tử được không?" "Không đi được không? Em muốn xem cá heo." A Chiết liều mạng lắc đầu. Mạch Nhân trừng mắt liếc Thẩm Lâm Kỳ, Anh nhún vai làm bộ vô tội. "Tí tí, đi, đi mà, đi mà." A Chiết bắt đầu làm lũng, từ khi bị bệnh, công phu làm lũng của A Chiết chỉ có tăng chứ không giảm, đã trở thành kỹ năng ứng phó rất thành thạo. Bạch Nhiên vẫn phải thỏa hiệp, cắn răng gật đầu. "Được, đi xem cá heo." Kỳ thực, Mạch Nhiên phản đối chuyện đi xem cá heo là bởi vì cô còn có một chuyện không tiện nói ra, chính là trứng sợ hãi. Mạch Nhiên từ nhỏ đã sợ biển sâu, nhìn thấy lốt sâu cũng sợ, thấy những đàn cá bơi lội dưới đáy biển lại càng sợ, chứ đừng nói đến chui vào trong hầm của viện Hải Dương. Nhưng vì bạch chiết sau khi nghe thập lâm kỳ nói, vô cùng hứng thú muốn đến xem, nếu như lúc này không đi, thì không có thể nói, È e rằng A Chiết sẽ rất thất vọng. Bà Lâm sống trong bệnh viện, Bạch Chiết rất khó khăn mới có cơ hội được ra ngoài hít thở không khí. Bạch Nhiên thực sự không đành lòng dập tắt mộng đẹp của A Chiết, vì vậy cô quyết định nhịn, chỉ cần đến lúc đó cắn răng, nhắm mắt, không nhìn tới, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bạch Nhiên dọc theo đường đi cứ như vậy tự an ủi mình, bất tri bất giác đã tới nơi. A Chiết vui sướng phát điên giống như vị hoàng đế tràn ngập hiếu kỳ với thế giới bên ngoài cung cấm, quan sát tất cả mọi thứ bên đường, voi biển nghịch bóng, cá heo nhảy múa, còn có chim cánh cụt đáng yêu ngây thơ. Những hình ảnh này trong mắt A Chiết vô cùng thú vị. A Chiết kéo tay Mạch Nhiên, vui vẻ kéo cô đi xem. Mạch Nhiên vô cùng sợ hãi chỉ cần Bạch Chiết hài lòng, làm cái gì cô cũng đều đồng ý. Bỗng nhiên A Chiết chỉ tay về phía trước. "Tí tí, chị xem ở kia có thật nhiều cá." Bạch Nhiên nhìn theo hướng tay A Chiết chỉ, sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Phía dưới có một tấm biển đề: "Đường hầm ngắm cảnh đáy biển." Bạch Nhiên lúc đó trong đầu chỉ có một ý niệm chính là lôi A Chiết xoay người bỏ đi. Thế nhưng A Chiết kéo cô lại. "Tí tí, trong đó có gì, chúng ta đi xem được không?" Cô liều mạng lắc đầu. "Lửa đó không có gì, A Chiết, chúng ta quay lại xem chim cánh cụt được không?" "Không muốn, em muốn đi vào kia." Đứa trẻ này thật cố chấp, rơi vào đường cùng, Mạch Nhiên chỉ có thể nhìn Thẩm Lâm kêu cầu cứu. Trải qua vài giây ánh mắt giao nhau, Thẩm Lâm Kỳ phun ra một câu nói. "Em nhìn anh bằng ánh mắt mị óc làm gì?" Bạch Nhiên thiếu chút nữa phun máu lên mặt Thẩm Lâm Kỳ. Cô vẫn không thể không chấp nhận yêu cầu của A Triết, phải cùng bọn họ đi vào đường hầm. Cô căng thẳng đến cực điểm, lúc đi vào cô nhắm chặt mắt, gắt gao nắm chặt tay A Triết. Cậu mong nhanh chóng qua đi Vậy mà A chết quá hiếu kỳ Vừa vào bên trong liền bỏ tay cô ra Chạy xa lại tầm kính xem cá Mạch nhiên chỉ nghe được câu đâu đó Giọng nói nhưng không rõ phương hướng Muốn tự mình đi về phía trước Nhưng vì mắt vẫn nhắm Nên không cẩn thận va vào người khác Đành đứng im một chỗ Cái cảm giác bất lực lầy Quả thật không diễn tả được bằng lời Cho dù cô có nhắm mắt Cô vẫn cảm giác được áp lực từ bốn phía khiến cô không thở nổi. Lúc cô vì quá căng thẳng đến mức sắp ngất đi, tay bỗng nhiên bị tóm lấy. Một bàn tay vô cùng quen thuộc lại vô cùng xa lạ, có một chút lạnh, bàn tay này rất lớn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay thô ráp, ôm gọn lấy bàn tay cô. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim cô cũng giống như bàn tay cô bị tóm lấy. Vì rằng chủ nhân đôi bàn tay này đã từng lợi dụng cô, gây thương tổn cô, cũng từng bỏ rơi cô, vì anh chưa từng nói ra câu nói kia khiến cô không thể cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, thế nhưng bây giờ cô lại không hiểu cảm giác này. Anh nắm tay cô dường như là truyền sự an tâm qua đôi bàn tay, nhắn nhủ đến tâm ý của cô. Mạch Nhiên vẫn nhắm mắt, nắm lấy tay anh từ từ bước đi. A Jet còn đang vui vẻ đi bên cạnh, tiếng cười thật vang. Không hiểu sao Bạch Nhiên lại cảm thấy không sợ hãi nữa. Cô từ từ mở mắt. Sợ hãi cũng không kịch liệt như cô nghĩ, cô chỉ cảm thấy hơi vắng đầu, nhưng không đến mức sợ đến nỗi ngất xỉu. Lúc biển xung quanh khiến cô cảm thấy bí bách nhưng cũng đỡ hơn vừa rồi rất nhiều. Bạch Nhiên thử nhìn xung quanh, Ánh mắt vừa chạm vào đành cáo cô liền lập tức quay đầu lại, bất ngờ lại gặp ngay Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô. "Không muốn sợ sao?" Anh hỏi em. "Anh biết em sợ?" Cô kinh ngạc hỏi. "Vừa mới biết." Thật là biểu hiện vừa rồi của cô, người mù cũng nhìn ra là cô sợ hãi. Nhưng đâu còn biện pháp nào khác. Quỳ a chết, rối r giải trí cô cũng gia nhập, ủng hộ chỉ là một cái đường hầm nhỏ này. Nháy mắt, Dũng khí lữ tráng sĩ trở về trên người Bạch Nhiên. Yên tâm, em cũng không không có quá chăng? Bạch Nhiên hét to một tiếng, mềm nhũn người trong lòng Thẩm Lâm Kỳ. Bên cạnh mấy nhân viên trong đường hầm lầu bầu. Lại là một cảnh rất quen thuộc. Hai chân nhu nhũn ra, khoảng hốt ý lại trong lòng Thẩm Lâm Kỳ, thấy anh khóe miệng hơi cười, sau đó hai mắt tối sầm. "À Triết, chị em sợ cá mập, chúng ta đưa cô ấy ra được không?" Thẩm Lâm Kỳ nói: A Chiết hình như có chút không cam lòng Nhưng vẫn gật đầu Vâng A Chiết và anh rể đưa chị ra ngoài Đã nói không phải anh rẻ Mệnh nhân muốn hét lên Nhưng trước mắt chỉ một mảnh đen kịt Còn cảm thấy có một chút ngọt ngào Hết chương 46 Chương 47 Suốt 35 Hết chương 46 Đây là lần đầu tiên A Chiết được ra khỏi bệnh viện đi chơi. A Chiết rất hài lòng. Mãi đến khi Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đưa cậu ta về bệnh viện, cậu ta vẫn nhớ mãi không quên, lôi kéo tay Mạch Nhiên, trong miệng lẩm bẩm. "Đi đi, lần sau nhất định phải đưa A Chiết đi xem cá heo." Cá heo. Mạch Nhiên nhìn A Chiết ngủ say, sau đó yên lặng rời khỏi bệnh viện quá mắt đã có chút ướt át. Lúc này, Thẩm Lâm Kỳ vẫn chờ ở ngoài cửa, cô sợ bị anh bắt gặp bộ dạng yếu đuối của mình, liền nhanh chóng lau nước mắt. Nhưng anh lại đi đến đưa cho cô một chiếc khăn tay. "Có hạt bụi bay vào mắt em." Mạch Nhiên nước mắt nhìn anh, đoạt lấy chiếc khăn trong tay anh, hùng hăng đưa lên lau nước mắt lẫn mũi. Sau đó nhếch trả anh. Mạch Nhiên nghĩ chắc chắn là làm vậy sẽ khiến anh tức điên lên, nhưng mà anh ngay cả nhíu mày một cái cũng không hề. Trái lại, anh ném chiếc khăn vào thùng đựng rác bên cạnh rồi nhàn nhạt, nhạt nói: "Để dì em sau này kiếm một cái cớ mối mẹ hơn." Kẻ ngô cũng nhìn ra được cô đang mượn cớ, nhưng cũng không đến nỗi vạch trần ra như vậy chứ. Mạch Nhiên tức giận lườm anh, ưỡn ngực nói: "Chuyện sau này để sau này nói, em về nhà trước đây." Sau đó, cô nhấc chân bỏ đi, nhưng anh ngăn lại. "Em không cảm thấy em quên lời ba chữ." Anh nói. "Ba chữ? Em yêu anh." "Đi chết đi." Mạch Nhiên bắt óc suy nghĩ nửa ngày. Rốt cục tỉnh ngộ Cảm ơn anh Nói xong 3 chữ này Cô thật muốn nhảy dựng lên Chỉ vào mũi thầm lâm kì mắng Thật là không biết xấu hổ Còn bắt cảm ơn sao Tuy rằng như vậy Nhưng chuyện hôm nay quả thật khiến mạch nhiên vô cùng cảm động Không lên có bao đáp sao Thầm lâm kì tiến lên một bước Mạch nhiên cảnh giác Anh muốn gì Anh muốn. Anh cố tình gây tò mò, tiến thêm một bước ép cô vào tường, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ăn mì tôm." Mạch Nhiên kinh hồn bạt vía. Thật là, Mạch Nhiên lúc ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe câu nói: "Muốn em hôn anh hay cùng anh một đêm." Thế mà anh lại yêu cầu ăn mì tôm. Bạch Nhiên tốt xấu gì cũng là một diễn viên nổi tiếng, vậy mà lại thua kém một bát mì ăn liền. Không có tiền đồ. Không được sao? Anh nheo mắt. Đi. Bạch Nhiên lấy lại tinh thần, kiên định gật đầu. Anh thích ăn mì tôm sao? Sau này em sẽ mua cho anh hẳn một xe, chất đầy mì tôm vị thịt bò, vị lấm hương, vị hải sản. Công tin là anh không chết vì ăn. Mặc dù thẩm công tử đưa ra yêu cầu không cao, thế nhưng nhớ tới lần trước anh ở nhà cô ăn mì, cô quyết định giữ khoảng cách với anh. Cô ngồi ghế bên cạnh, cảm giác chỉ cần thấy động ngọn cỏ là lập tức chạy thoát thân. May mà lần này anh cũng không có ý muốn giẫm lên vết xe đổ, chỉ cúi đầu ăn mì, không nói với cô một câu. Bạch Nhân cảnh giác, lần đầu tiên trong đời tỉ mỉ quan sát công cuộc ăn mì của Thẩm Lâm Kỳ. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, dáng vẻ ăn mì của anh rất tao nhã, từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng rồi bình tĩnh uống nước. Cả người bao phủ một thứ khí chất khiến người ta cảm thấy rất khó mà tin được một người như anh lại nhớ mãi không quên một bát mì. Trong tình huống này, Sự cảnh giác của mạch nhiên đã biến thành sự tò mò. Cô thử thăm dò hỏi Ngoại trừ ở nhà em ra anh đã từng ăn mì ở đâu rồi? Em cảm thấy sao? Anh buông đũa Em nghĩ cô nhìn anh rồi lại nhìn bát mì cuối cùng khẳng định lắc đầu Chưa từng a từng. Vậy chữ đơn giản phủ định đáp án của cô. Mạch Nhiên không tin, tiếp tục hỏi. Lúc nào? Anh không trả lời cô, thần sắc có chút cứng lại. Mạch Nhiên thoáng cái hưng phấn nói. Không phải hồi bé anh ăn vụng sau đó bị phát hiện chứ? Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ vô cùng xấu. Mạch Nhiên kích động Mao Lãng vui chào ép hỏi. Anh đừng trốn tránh, rốt cuộc là có đúng như vậy không? Có gì không vui thì mau nói ra cho em vui. À không, không, nói cho em để em cùng chia sẻ với anh. Sự thực chứng minh, Bạch Nhiên trước mặt Thẩm Lâm Kỳ tốt nhất đừng có veênh váo, bởi vì dại dột mà chêu tức anh nhất định sẽ rất thảm. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Nhiên đập đầu Em nói thêm câu lửa xem." Thẩm Lâm Kỳ đè lên người cô uy hiếp. Hảo Hán không chịu thua thiệt trước mặt, Mạch Nhiên ngậm miệng. Xung quanh bỗng nhiên yên ắng lạ thường, Mạch Nhiên căng thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Kỳ. Mặc dù những chuyện cô và anh nên làm hay không nên làm cũng đã đều làm cả rồi, nhưng cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện anh vừa ăn mì xong mà còn chưa đánh răng. Thẩm công tử rõ ràng rất vừa lòng với biểu hiện này của cô. Thần Trác đã dịu đi chút ít, tay vỗ về cô, miệng lẩm bẩm. "Em lúc im lặng rất xinh đẹp. Không phải lúc nào cũng đẹp sao?" Mặc dù nội tâm cô lửa giận cháy mãnh liệt, nhưng không dám trọc giận thẩm công tử, cho nên vẫn nhẫn nhịn. Nhưng mà anh không có dự định buông tha cô mà Lâm Cầm cô lên, ngón tay len vào tóc cô, thuận thế hôn lên tai cô. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Mọi người không lên nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn. Thực tế Mạch Nhiên tuy rằng không thông minh lắm, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi buổi tối đưa Thẩm công tử về nhà, cô làm quả lữ mặc anh thịt cá. Ngay lúc trên đường về, cô đã nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu Bạch Thỏ ngực teo lập tức đến nhà mình. Là chị em tốt của Mạch Nhiên, tất nhiên Tiểu Kim nhất định không phụ sự mong đợi của cô. Trong lúc Mạch Nhiên nguy cấp nhất liền ấn chuông cửa. Em đi mở cửa. Mạch Nhiên mừng rỡ đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, chạy đi mở cửa cho ân nhân, chuẩn bị ôm cô ta một cái thật thắm thiết. Nhưng mà trong lúc Bạch Nhiên vui tươi hớn hở mở cửa, cô gần như choáng váng. Kiều Minh Dương ưu nhã cười tủm tỉm đứng ở cửa, phía sau là Tiểu Kim sắc mặt vô cùng khó coi. "Tiên hỗn đản này nhìn nén tin nhắn của em, đã vậy còn đòi đi cùng em." Tiểu Kim xấu hổ giải thích. "Tôi sợ cô uống say lại đi múa cột." Kiều Minh Dương đúng là mồm miệng độc không gì sánh được. Mỗ cô thì sao? Anh lúc 10 tuổi đến nhà tôi còn đãi rằm đấy. Là 9 tuổi 11 tháng. Đúng đúng, ngày mai tôi đem cái ga trải giường mà Đại Vinh tinh Kiều Minh Dương năm 9 tuổi 11 tháng đã đãi rằm lên đó bán đấu giá. Nhá, cháu yêu. Tiểu Kim, cô muốn chết à? Tôi là bác của anh. Chú ý ăn nói một chút, cháu trai nhớn. Lúc ấy, Mạch Nhiên bỗng có dự cảm bất thường, cảm thấy tối nay hai người giờ hơi lay ở lại, tất cả mọi người cũng đừng có mong được ngủ. Hết chương 47. Chương 48. Mạch Nhiên vốn muốn nhờ đến tiểu kim để phòng ngừa thẩm công tử lỡ dụng. Vậy mà cô ta còn mang theo Kiều Bình Dương đến. Lúc này, căn phòng của Bạch Nhiên nhét 4 người, đủ biết có bao nhiêu hỗn loạn. Bạch Nhiên vừa nhìn Kiều Thiếu và Tiểu Kim đang trừng nhau mắt to mắt nhỏ, vừa quan sát sắc mặt Thẩm công tử rất sợ anh trở mặt. Thẩm công tử nhìn qua thì không hề phát hiện thấy dấu hiệu anh muốn trở mặt, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nhưng chính như vậy lại khiến Bạch Nhiên càng thêm bất an. Mốn phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, cô kiến nghị: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi." "Chỉ có hai gian phòng, ngủ thế nào?" Kiều Minh Dương một câu nói rất trọng tâm. "Như vậy còn không đơn giản sao?" Bạch Nhiên chỉ tay vào hắn và Thẩm Lâm Kỳ. "Hai người ngủ một phòng, em và Tiểu Kim ngủ một phòng." Không được. Không được. Cùng một lúc, cùng một đáp án, cả Thẩm công tử và Kiều thiếu cùng lên tiếng. Mạch Nhiên nhất thời phiền muộn, hiện tại giá đất tăng cao như vậy, có một căn hộ 2 phòng đã là không tồi rồi. Hai người bọn họ nếu như không chịu ngủ cùng nhau, bọn họ 4 người làm sao có thể phân chia được? Lẽ nào bảo một người ngủ sofa? Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ rồi lại nhìn Kiều Minh Dương. Sau một hồi cân nhắc, Tùng Tím nhiên Kiều Minh Dương nói: "Kiều thiếu, nếu không anh chấp nhận thiệt thòi một chút, ngủ sofa." "Không có cửa đâu." Đề nghị của cô bị cự tuyệt. Mạch Nhiên nổi giận, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mũi Kiều Minh Dương mắng: "Ai bảo anh không mời mà đến?" Cho anh ngủ sofa đã tốt lắm rồi, không thích thì về nhà anh mà ngủ, đừng có đến nhà tôi nữa." Tiểu Kim vỗ tay. Nói ra thay. "Tiểu Kim, cô có muốn tôi nói với mẹ cô là cô uống say còn múa cột?" "A, anh cũng đê tiện quá vậy. Không phải đã nói sẽ không nói cho mẹ tôi biết sao?" "Tôi đổi ý rồi, cô có ý kiến sao?" Võn đả nật nọ. Diệu Nhân bò đà xuống giếng. Stop! Mạch Nhiên rút cuộc, không thể nhịn được nữa, cắt đứt lời bọn họ. Cãi cỏ cái gì, tốt nhất là không ai ngủ nữa, khó lắm mới có dịp cả bốn người ở đây, chúng ta đánh bài, ai đồng ý giơ tay. Mạch Nhiên và Tiểu Kim cùng lúc giơ tay. Không đồng ý thì ngủ sofa. Mạch Nhiên bổ sung thêm một câu. Kiều Minh Dương rất không cam lòng mà giơ tay. "Còn anh?" Mạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ. "Tôi lão cũng được." Anh nói. "Ok." Mạch Nhiên đập bàn đứng lên hạ quyết tâm. "3 trên 4 phiếu, đêm nay chúng ta đánh bại." "Cứ như vậy à?" bọn họ bốn người cho dù bình thường nhìn không vừa mắt nhưng vẫn cùng một chỗ chơi bài. Mạch Nhiên vì hôm trước đã thức xuyên một đêm chơi game cho nên tinh thần không tốt, thua vô cùng thê thảm. Đến lúc gần sáng, Mạch Nhiên đứng dậy nói: "Mọi người tiếp tục, em vào phòng ngủ một lát." Sau đó, Liều Linh về chiếc giường êm ái trong phòng. Mạch Nhiên ngủ một mạch thẳng tới trưa. Lúc cô tỉnh lại thì ánh nắng đã chiếu thẳng vào mắt. Cô cảm thấy mình ngủ còn chưa đủ, nên tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng lúc quay đầu vào trong, cô đụng phải một người. Cô cứ tưởng là Tiểu Kim nên tự nhiên giơ tay ra ôm lấy. Thế nhưng không hề cảm thấy người này nhỏ nhỏ mềm mại chút nào. Bạch Nhiên tỉnh ngộ, giật chăn lên ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ anh cũng vừa tỉnh ngủ, trên người không mặc áo, mắt còn ngái ngủ, tóc rối bù, nhìn qua rất gợi cảm. Thế nhưng lúc này Bạch Nhiên thật không có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thẩm công tử. Cô nói: "Sao anh lại ngủ trên giường em?" "Tiểu Kim đâu?" "Đi rồi." Anh bình tĩnh trả lời. "Sao anh còn chưa đi?" Trang cái im lặng. Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô, ánh mắt còn buồn ngủ rao ai. Sao anh phải đi? Bạch Nhiên căng thẳng nhưng vẫn kiên trì cố chống đối. Đương nhiên phải đi, đây nhà là nhà em. Em xác định, em không nhớ tên trên giấy tờ là tên anh sao? Một câu nói, Bạch Nhiên không thể đáp lại. Cô nghĩ nhất định là do ở đây quá lâu cho nên đã quên mất ba năm trước rốt cuộc là ai bố thí cho cô căn nhà này để yên ổn sống tiếp rồi. Nếu không có Thẩm Lâm Kỳ, cô hiện giờ vẫn cứ ở khu nhà trọ mấy trăm đồng một tháng, suốt ngày lồm lớp lo lắng bị chủ nhà đòi tiền trọ. Chính là anh đã làm thay đổi tất cả, còn khiến cô nghĩ mình có một căn nhà. Mặc kệ xuất phát từ mục đích nào, Thẩm Lâm Kỳ chô sau vẫn là ân nhân của cô. Mạch Nhiên ngậm miệng không nói, nhưng anh đã xoay người đè lên người cô. Mọi thứ trong nhà này, kể cả em, đều là của anh. Anh nói xong câu đó, môi đã hạ xuống môi cô. Tư thế ám muội này thực sự khiến cho anh thâm nhập rất dễ dàng. Mạch Nhiên cảm giác được áo ngủ bị xốc lên, ngón tay lạnh lẽo trên người cô di chuyển xuống dưới bụng rồi xuống chân cô. Mạch Nhiên nhắm mắt lại, trong lòng xuất hiện cảm giác không nói thành lời. Cô có thể chấp nhận anh ép buộc cô mê hoặc cô, lừa dối cô khiến cô yêu anh, nhưng cô không chấp nhận anh dùng lý do này để ép cô đi vào khuôn khổ thật giống như một kỹ nữ đem tình cảm đi đổi lấy tiền tài. Trong lúc cô là lòng thoái chí, dự định nhắm mắt chấp nhận hiện thực. Thẩm Lâm Kỳ lại dừng lại. Mạnh Nhiên cảm thấy khó tin, cô mở mắt ra nhưng đã thấy anh xuống giường mặc quần áo lại. Ngón tay đang cài khuy áo trên lớp da cơ thể khiến rất nhiều người phụ nữ đều thấy phát cuồng. Sau đó anh quay đầu đối diện nhìn cô. Mặt cô bỗng nóng lên, không biết phải nói gì. Dậy thôi, đi ăn Anh nói Hả? Mạch nhiên lúng túng Cảm thấy có chỗ nào không đúng Liên hỏi Có chuyện gì sao? Hôm nay có tiệc mừng công Em quên à? Anh nhắc nhở cô Mạch nhiên lúc này mới nhớ lại Buổi chiều hôm nay có tiệc mừng công Của tình yêu tới Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi Ngọp trong vàng son Mạch nhiên lúc này mới nhớ lại chẳng phân biệt được ngày đêm nên đã quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Mạch Nhiên không suy nghĩ thêm nhanh chóng rời khỏi giường chuẩn bị đến buổi tiệc. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng thực tế là 35 năm nay tham gia tiệc mừng công chính là chuyện cô lo lắng nhất. Không có những lời ca tụng giả tạo, không có bán vé, càng không phải dùng tiền mời nhà báo và fan đến. Những gì công bố ở hiện trường chỉ là những con số được thống kê rất chân thực. Đang lúc cạnh tranh ngày càng kịch liệt, giới điện ảnh và truyền hình đều lộ lên phong trào thành tích giả. Sự thật như thế này bây giờ rất ít, là một diễn viên mạch niên lấy làm vinh hạnh. Kiều Minh Dương còn đến muộn hơn Mạch Nhiên, hai mắt thâm sì, giải thích với đạo diễn là qua đêm mất ngủ. Mạch Nhiên ném cho hắn ta một cái nhìn kinh thường gầy lại không phải bất ngủ, chắc chắn là do đêm qua thua quá thảm nên ngủ không được. Bọn họ bốn người, ngoại trừ Mạch Nhiên thì chính là Kiều Minh Dương thảm hại nhất. Chính vì cái bộ dạng này mà cả Mạch Nhiên và Kiều Minh Dương bỗng trở thành tiêu điểm. Trên trang mạng rất nhanh truyền đi thông tin. Hai người tinh thần đều không tốt lắm, không phải đêm qua ở cùng với nhau chứ? Mạch Nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không để cho đám phóng viên kia biết là đêm qua bốn người bọn họ chơi bài. Bằng không nhất định lúc này sẽ bị nói. Thật vô liêm sỉ, dám ngang nhiên 4B. Trong lúc Mạch Nhiên đang tranh thủ thời gian dạo trang cá nhân thì ánh đèn flash đột nhiên loang loáng chiếu đến, một trận rì rào bàn tán bắt đầu. Mạch Nhiên nhìn ra thăm dò bốn xem người vừa đến là ai. Vừa lướt mắt một cá liền nhìn thấy cái người mà trước đây cô muốn bắt gian mà bất thành. Khương Tuệ Hết chương 48 Hết chương 48